Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 3533 Thần Bí Hang Đá Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Đây không phải là bình thường phàm hỏa so với độ kiếp kỳ lão quái bổn Mạng Linh Hỏa cũng không có nửa điểm chỗ thua kém Mặc dù là sơn nhạc Cử viên cũng không dám nhìn như không thấy Lập tức một cố khét lẹp Hương vị tỏ khắp mà ra Nhưng lại nó trước ngực trong quyền địa phương Đều bị nướng hồ, rống, sơn nhạc cử viên giận tím mặt tại chân linh ở bên trong, nó nguyên. Vốn là dùng dũng mãnh thiện chiến lấy sưng. Tuy nhiên miệng vết thương đau đớn khó nhìn, nhưng tự nhiên sẽ không. Lùi bước trong đôi mắt ngược lại lộ hung quang, há miệng ra, một đảo. Vòng bảo vệ màu xanh lá phụt lên mà ra. Ánh sáng màu xanh lưu ly, một chút lập lòe, rõ ràng huyến hóa ra một. Đám vượt diện ngô công đến rồi, sau lưng mọc lên hai cánh, miệng phun. Hàn khí trong khoảnh khắc băng phong thiên lý. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại trên mặt không khỏi toát ra vẻ ngoài ý. Muốn, Sơn Nhạc cử viên này đây lực lớn vô cùng lấy sưng, không nghĩ tới còn. Trong tay nắm giữ cực hàn pháp tắc, điểm này bất luận cái gì thượng. Cổ điển tịch đều chưa từng đề cập tới những chuyện lặt vặt này vô số tuế nguyệt sinh vật quả nhiên không thể dùng lẽ thường phỏng đoán lâm hiên trong nội tâm càng thêm kiên nghị rồi mà nổi giận cử viên thủ đoạn còn không chỉ có dừng ở nơi này chỉ thấy nó hai cái cánh tay khẽ múa thân hình một hồi mơ hồ rõ ràng huyễn hóa ra ba đầu sáu tay hình tượng đến rồi bạo ngược chi khí đại tố toàn thân linh áp tại vốn có trên cơ sở ra tăng lên rất nhiều Cánh tay một lần hành động, nhưng thấy quyền ảnh mơ hồ, đùng đùng. Thanh âm đại tố trong nháy mắt đã không biết đánh ra bao nhiêu quyền. Đi, đổ ẩm xuống, đem hỏa diễm cử nhân toàn bộ bao phủ ở. Như vậy cuồng mãnh công kích cái kia hỏa diễm cử nhân ứng phó được rõ. Ràng có chút không kịp. Hắn gương mặt bên trên thập phần nhân cách hóa toát ra ngưng trọng chi. Ý, tay phải nâng lên, lên đỉnh đầu một vòng. Hắn trên đầu lấy mắt thường Có thể thấy được tốc độ dài ra Vô số tóc đến rồi Sau đó chỉ thấy hắn đầu hất lên Những do kia hỏa diễm cấu thành tóc Lập tức huy sái khai Biến mất không thấy gì nữa Sau một khắc Bầu trời bỗng nhiên phát sáng lên ầm ầm không ngừng ở Bên tay mấy trăm đầu hình thể bằng bạc Hỏa diễm cử mãng hiện hiện Đón nắm đấm cùng rượu diện Ngô công chụp một cách đi lên Chưa đến Liền đem miệng lớn mở ra, phun ra vô số hỏa diễm trong đó. Xen lẫn tiếng sấm liên tục thanh thế kinh người tới cực điểm. Đáng tiếc. Đồ hữu kỳ biểu mà thôi. Anh cũng không thể nói như vậy chính xác rằng là hỏa diễm cử nhân. Thần thông tuy nhiên cũng có chỗ bất phạm, nhưng cùng chân linh chi uy. So sánh với, lại so ra kém cỏi tuyệt diện ngô công miễn cứng ngăn trở. Nhưng này chút ít đối mặt những cái kia như mưa rơi rơi xuống nắm đấm. Hỏa diễm cử nhân tự lộ ra có chút không thể làm gì bành bành bành. Không ngừng bên tai đó thân thể hắn mặt ngoài hỏa diễm rõ ràng trở. Nên ảm đạm đi lên. Liên thể hình đều giảm bớt non nửa còn nhiều hiển nhiên bởi vậy chỗ. Đã bị tổn thương không phải chuyện đùa. Thằng này mặc dù cũng là trời sinh linh vật nhưng cùng sơn nhạc cử. Viên như vậy chân linh so sánh với dù sao cũng là kém một bậc. Nhưng muốn nói thắng bại chút nào lo lắng cũng không tắt thì nói chi. Quá mức. Bằng thực lực hỏa diễm cử nhân là đánh đối phương bất quá. Mà giờ khắc này hắn như cũ là có ưu thế. Ưu thế của hắn là địa lợi. Cái này nham tương hồ chính là tam giới ít có chi vật tốt hành địa. Hỏa cùng hỏa diễm cử nhân thuộc tính tương sinh tương khắc. Nói hợp, nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cũng không đủ. Tại loại hoàn cảnh này chiến đấu thương thế của nó cùng linh khí tùy. Thời cũng có thể đạt được bổ sung. Trái lại, Sơn Nhạc cử viên đưa thân vào Nham Tương Hồ biểu hiện ra. Cũng chẳng hề để ý, nhưng thật muốn ngăn cản Nham Tương địa hỏa ăn. Mòn, hoặc nhiều hoặc ít tổng lên giá phí một bộ phận tinh lực. Này tiêu so sánh, lại để cho cái này thắng bại trở nên cũng cũng có. Chút khó liệu rồi. Đương nhiên, Lâm Hiên như cũ là coi được Sơn Nhạc cử viên bất luận tử. Góc độ nào phân tích nó phần thắng cũng phải lớn hơn bên trên một điểm. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức. Công phu, Lâm Hiên ẩn nấp ở bên cũng không phải một mặt tỏa Sơn quan. Hồ đấu. Tuy nhiên xem loại này tồn tại giao thủ hoặc nhiều hoặc ít có thể có. Một ít lính ngộ. Nhưng Lâm Hiên giờ phút này muốn là càng lớn chỗ tốt. Sơn nhạc cử viên không nói đến cái kia hỏa diễm cử nhân cũng trời. Sinh linh vật thực lực hơn xa bình thường độ kiếp kỳ tu tiên giả cả. Hai giao thủ tất có duyên cứ đến tột cùng là vì cái gì. Đem điểm này biết rõ ràng mình mới có một tia khả năng mưu đổ đến. Chân linh chi huyết cùng hỏa linh tinh hoa. Lâm Hiên tại đang xem cuộc chiến đồng thời cũng cẩn thận từng ly từng. Tí thả ra thần thức. May mà hai tên ra hỏa đánh ra chân hỏa cũng không có phát giác được Lâm Hiên ở một bên mờ ám. Đột nhiên Lâm Hiên lông mày nhíu lại công phu không phụ lòng người. Rõ ràng thực bị hắn phát hiện. Tại đây đáy hồ nham thạch có khác đồng thiên. Lâm Hiên phát hiện một cái hang đá. Cái này hang đá cũng không mở dấu vết, hiển nhiên là tự nhiên hình, thành. Nhưng mà cổ quái chính là trong hang đá, vậy mà mảy may nham tương. Cũng không hiển nhiên bị một tầng cổ quái lực lượng thủ hộ. Lâm Hiên thử thăm dò dùng thần thức tìm tòi, nhưng vừa mới tiếp xúc. Đã bị một nhu cùng lực lượng bắn ngược trở lại rồi. Mảy may phát hiện cũng không. Lâm Hiên cảm thấy hiếu kỳ, biết rõ chính mình đã tìm được cực kỳ mấu. Chốt đồ vật Vì vậy hắn hít vào một hơi Đem cường đại vô cùng thần thức thả ra Muốn đem thủ hộ lực lượng đột phá Nhưng kế tiếp Lại đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi một màn Cái kia cổ quái lực lượng Không hề nhu hòa Mà là biến thành một cái Vòng xoáy Lâm Hiên thần niệm vừa mới tiếp xúc Đã bị không chút khách khí lôi Kéo tiến vào Lâm Hiên kinh hãi Nếu là tùy ý thần niệm bị cắn nuốt Chính mình bất. Tử cũng không phải trọng thương không thể thậm chí có khả năng cảnh. Giới rơi xuống. Vội vàng trở về tranh đoạt. Nhưng thần thức chi lực lại bị một mực mút. ở căn bản không cách nào giấy rùa. Lâm Hiên sắc mặt có chút khó coi rồi. Nhưng lúc này thời điểm căn bản. Không được phép hắn đi tinh tế suy tư. Lâm Hiên tâm niệm lói lên trong hư không một đảo bạch quang hiện. Hiện hóa thành một thanh tiên kiếm hung hăng hướng phía dưới chém. Rụng. xọt xẹp. Một tiếng giòn vang truyền vào lỗ tai. Thần thức vốn là có chất vô. Hình chi vật. Lại bị một kiếm này nhẹ nhóm chạm cắt đứt. Lâm Hiên ý nghĩ một hồi mơ hồ. Ngây muội cảm giác như hải triều sóng dữ. Đánh út lại rồi. Nhưng hắn làm như vậy. Tuyệt đối là lựa chọn chính xác. Trong lúc nguy. Cơ. Muốn có tráng sĩ đứt cổ tay dũng khí. Giờ phút này tổn thất, bất quá là một phần nhỏ thần niệm mà thôi, tuy. nhiên đáng tiếc, nhưng không khó khôi phục, như là cả thần niệm bị hút. Vào, vậy cũng tự vạn kiếp bất phục. Nên như thế nào lấy hay bỏ, Lâm Hiên tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Thiếu ra, ngài làm sao vậy? Nguyệt Nhi tuy nhiên nấp trong tu du động thiên đồ, nhưng đối với bên. Ngoài phát sinh hết thảy như cũ là thanh thanh sở sở trên mặt hiện. Ra vẻ lo lắng. Không có việc gì, chỉ là một điểm nhỏ biến cố, không ảnh hưởng toàn. Cục, Lâm Hiên mỉm cười nói, vừa rồi ăn điểm này thiệt thòi nhỏ, tính toán. Không được cái gì, mà chính mình phát hiện hang đá tuyệt đối có cực. Kỳ khủng khiếp đích sự vật, Sơn Nhạc cử viên cùng hỏa diễm cử nhân. Tranh đấu, hơn phân nửa tự là vì thế rồi. Thiên tài địa bảo, Lâm Hiên khẳng định cũng tâm động. Nhưng bình tâm mà nói đoạt thức ăn trước miệng cọp cũng không phải. Thông minh lựa chọn đừng nói sơn nhạc cử viên rồi, là cái kia hỏa Diễm cử nhân, Lâm Hiên cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Mấu chốt là căn bản không biết cái kia thiên tài địa bảo là cái gì. bốc lên như vậy hiểm, không đáng. Biểu hiện ra là đạo lý này đúng vậy, nhưng đừng quên, Lâm Hiên còn mưu. Đồ chân linh chi huyết cùng hỏa diễm tinh hoa kia mà như từ góc độ này suy tư đạt được trong hang đá bảo vật tựu đầu cơ kiếm lời rồi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?